Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Lão đớp quay sang Thấy vợ trợn cả mắt lên Nước dãi chảy thể lẻ ra Lão hờ hôi tay trước mặt Rồi hét lớn Để cho mụ vợ giật mình Này Này Thầy làm cái gì mà chăm chú thì à, à, à, Làm Làm à, Xem củ sát à, à không Mà à, Thằng Kim Thế có cái chuyện gì mà mày đánh tức ông bà dậy sớm thế Mụ tập nhanh chóng chuyển chủ đề Thằng Kim mới chỉ tay về phía hàng rào lắp bắp ừ, bà, bà, bà, bà, bà, bà, bà Vũ Bà Vũ bà, bà chết rồi Bà chết rồi Lời của thằng Kim như xét đánh ngang tai bởi vì đứng ở chỗ của lão đớp và con ngân khuất tầm nhìn tất cả lũ lượt chạy ra chỗ của thằng kim đập vào mắt họ là cảnh tượng hết sức kinh khủng mụ vú nằm sấp chân tay đã co quắp cứng đờ đờ đầy bùn đất lẫn phân gà cái cọc tre được vót nhọn ở bờ rào cắm ngập thẳng vào miệng của bụ xuyên ra cả đằng sau gáy những vũng máu loang lổ đã khô đen kìn kịt Rồi nặng ngửi thấy mùi máu tanh Cũng bầu đến Vò va vò vè Còn ngần vốn yếu bóng vía Chỉ cần nhìn thấy máu me thôi là nó đã tay chân buồn rộn Nay tận mắt Thấy bà của nó chết thê thảm như vậy Nó cũng chóng váng mà lăn ra ngất xỉu Vợ chồng nhà đớp Ấy thế mà lại tỏ ra bình thản Không hề kinh hãi Lão đớp tặc lưỡi Cái mụ già này sắp xuống nỗ đến nơi rồi đêm hôm còn giỏi mò mẫm chết là phải mà tiền sử chết đầu đường xóa chợ thì chả chết chết ở đây bẩn đất nhà ông thằng bạc đâu mày đưa con bạc vào trong buồng rồi ra đây quẳng mẹ bộ xuống ao cá cho ông đỡ tốn tiền một khoản thai ông ơi ông ơi làm làm như thế Có thất đức quá không ông? Với lại với lại đây là bà con Con không Thằng Kim run rẩy, Chắp tay lắp bắp Chưa nói hết câu Lão Đức đã trợn mắt nhìn Mà gân cổ lên nạt Ồ tiền sư cha mày Ý mày bảo ông thất đức à? Ông cho mày một canh giờ Mày xử lý cho xong cái xác Mày mà không làm Chị mày là chết muộn bị ông Lão Đức bực dọc Quay lưng trở lên nhà trên biết lão đớp không có đùa thằng kim nhăn nhó làm theo chỉ thị mụ tập cũng tiến lại gần giả bộ vỗ vai mà an ủi nhưng thực chất là tranh thủ sờ nắn cái thân hình cuồn cuộn của thằng thanh niên ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu thôi người chết thì cũng chết rồi bà nghe nói cái bậm tây nó chết ấy chúng nó còn thả ra sông ra biển đấy mày táng bái ở dưới nước hay đem chôn thì có gì khác nhau Thì thoảng thắp cho bà già nén nhang là được rồi Nó, vàng nhó vàng nhỏ. nói đoạn mụ lại ghé sát tai thì thầm chỉ vừa đủ cho thằng nhỏ nghe thấy ôi săn chắc thế chứ <cười> Bà thích ngó quanh Thấy chồng đang thùng thẳng đi lên nhà trên Mụ tập đột nhiên thỏ tay xuống dưới Bóp mạnh một cái Thằng Kim dùng mình Luống cuống lùi lại Rồi côn cút côn cút Bế chị nó về buồn Nó nhanh chóng quay ra Loay hoay rút cái cọc tre ra khỏi miệng của mụ vũ Còn đang chưa biết làm sao Thì mụ tập đã đứng ở bên kia dầu mỏ Này Này Nếu mà sợ cái xác nổi lên nhá dắt thêm tí đá quanh người là được nhá Ôi dồi ôi Nhìn kìa Cớm nữa cái đầu dưới thì vừa to vừa dài Mà cái đầu trên Nạo ngắn thế loay hoay từ nãy đến giờ không xong Thằng Kim chỉ biết vâng vâng dạ dạ Làm theo Mộ tọa chán ngán Đúng là cái thằng này Đầu óc ngu si tứ chi phát triển Thế không biết được Mộ đã ý đến như vậy rồi bằng cả hành động, bằng cả lời nói. Thế mà cái thằng này nó vẫn cứ ngây ngây ngô ngô, chẳng bắt sóng được gì. Mộ Tập tắt hứng, quay ngoắt lại đùng đùng đi lên nhà trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện